Làm sủng phi như thế nào? Nhu mế hôi hôi. Chương 105 Thanh danh Mờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Thấy đường làm quan của triều dương cung ngày càng rộng mở. Bên khôn ninh cung hoàng hậu cũng thấy tâm phiền ý loạn rất nhiều. Lại nhận được tin tức của thừa ăn hầu phủ đưa vào. Hoàng hậu lập tức chóng mặt. Nghỉ ngơi cũng không hết Đành để cho đại cung nữ Liên Nguyệt mời Thái Y đến Hoàng hậu đột nhiên ngã bệnh cũng là vì tức giận công tâm Sau khi Thái Y đơn thuốc Còn tỉ mỉ sẵn do Hoàng hậu mấy ngày sắp tới không được tức giận Bằng không sẽ không chỉ có hại thân Mà còn ha tổn mệnh thỏ Liên Nguyệt đang nấu thuốc Một đại cung nữ khác là Nguyệt Đường đứng bên giường hầu hạ Sắc mặt hoàng hậu rất xấu Trên trán còn trường khăn Tuy là cực kỳ mệt mỏi Nhưng đầu lại rất đau Hoàng hậu nằm trên giường Mắt vẫn mở to không ngủ được Nguyệt Đường thấy thế Khuyên nhủ Đương đương hay là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi Đợi lát nữa sắc thuốc xong Ngô tì sẽ ngoi ngài Hoàng hậu lắc đầu Sao có thể ngủ được Trong đầu vẫn suy nghĩ miên mạn Các loại sự kiện cứ liên tiếp hiện lê Hoàng hậu thở dài Không có vẻ muốn ngủ Hoàng hậu là trưởng nữ của Thừa ăn Hầu Phủ Bên dưới còn có để để mũi mũi nhỏ hơn 10 tuổi Nên hoàng hậu luôn một mực quan tâm bảo vệ bọn họ Nhưng bây giờ để để mũi mũi lại cậy vào nàng mà gây sự Cứ che chở cho bọn họ thật sự làm cho nàng ha tâm tổn trí Thừa ăn hậu phủ đưa tin vào Để để chu huyết minh để ý một nữ tử thanh lâu Cùng vợ cãi nhau Nhất thời sô ngã vương thì đang mang thai 6 tháng Xảy thai Là Nam Hải Vương Thị còn vì vậy mà trọng thương Hiện tại một nhà vương thái phó đang nói chuyện cùng thừa ăn hầu phủ Lúc trước đệ đệ muốn nạp thiếp vợ chồng đã cãi nhau đến gà may chó sùa Sau đó vương Thị có bầu Hoàng hậu cho rằng đệ đệ sẽ sửa đổi tính tình Ai ngờ chuyện lần này so với lần trước còn ẩm ý hơn. Án thiết diệt thê như vậy. Xếp hãy con trưởng chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài. Chưa nói đến danh tiếng của thừa ăn hầu phủ bị bôi nhỏ. Mà mẫu thân còn đưa tin vào muốn mình ra tay xử lý nhà vương Thái Phó. Chuyện này vốn dĩ là để để sai. Cho dù có cãi nhau với vương thì dữ rồi hơn nữa Cũng không thể chấp nhận chuyện nồng thủ với vợ đang mang thai Bốn hồ còn làm cho vợ xảy thai Chuyện này thừa ăn hầu phủ làm thế nào cũng sai Lại nói vương thái phó không phải là người dễ đối phó Lấy thân phận là hoàng hậu của mình Cũng không giấu được chuyện này cũng hồ hiện tại đã ồn ào đến mức mọi người đều biết mà bình thân là hoàng tộc lại càng không thể che chở cho đệ đệ được. Làm vậy người ngoài sẽ mượn cớ bắt được điểm yếu của mình và thừa ăn thầu phủ. Mà thân cũng không hiểu còn muốn náo chuyện này với mình. Hành xử thật quá lỗ mãng rồi. Hơn nữa muội muội liên đồng Bị hạ xuống phân vị thường tại Có mình che trở nên cuộc sống cũng không quá gian năn Khó khăn lắm mới chờ được bóng ma chuyện cũ tiêu tán Thừa dịp hoàng thượng và quyển phi có hiểm khích Mình đã khéo léo an bày cho mũi mũi vô tình gặp hoàng thượng ở ngự hoa viên Buổi tối hoàng thượng còn đến tầm điện của mũi mũi Ai biết hoàng thượng chỉ ngây ngốc ngồi đó một lúc không sủng hạnh muội muội. Nàng ta lại oán giận mình. Nếu không phải là mình che chở, nàng ta nghĩ có thể an ổn sống trong cung như vậy sao? Bản thân tự cảm thấy đối với đệ đệ muội muội đã tận tâm tận lực. Kết quả cái gì tốt cũng không thấy. Ngược lại thì bị bọn họ liên tục cản trở. Lúc này còn nói mình vô tình vô nghĩa Trong lòng hoàng hậu sao có thể không tức giận Nhất thời trong điện rất yên tĩnh Làn khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương Một chút tiếng động cũng không có Hoàng hậu cứ khép hờ mắt nằm Chỉ có nguyệt đường thỉnh thoảng đổi khan trường trên trán mà thôi Liên Nguyệt sắc thuốc xong thì bưng đến tiện thể thông báo Nương nương chu thường tại tàu kiến Sắc mặt hoàng hậu không thay đổi nhiều Mắt cũng không nâng lên Chỉ nằm đó yếu ớt phun ra hai chữ không gặp Liên Nguyệt sửng sốt Tựa hồ không ngờ rằng hoàng hậu nương nương sẽ phản ứng như vậy Nhưng mà Liên Nguyệt cũng đã ở bên cạnh hoàng hậu lâu Coi như tính tình trầm mùng Rất nhanh đã phản ứng kịp Dạ Liên Nguyệt ra ngoài Không lâu sau thì hoàng hậu Ở tầm điện nghe được âm thanh Của mũi mũi và Liên Nguyệt Đang ẩm ý Trong lòng thầm nghĩ Quả thật là bị thói quen Làm hỏng rồi Tỉ tỉ bị mệnh Không đến thăm hỏi thì thôi Còn ồn ảo như vậy Làm người khác lo lắng Còn cho chở cho nàng làm gì nữa Không để cho nàng chịu chút khổ Chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không biết được trước đây nàng ta đã sống sung sướng như thế nào Không bao lâu sau Tiếng huyên náo bên ngoài cũng nhỏ sần Khi Liên Nguyệt trở về Thì má trái đát sưng đỏ Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn Lên tiếng nói Chu thường tại không tuân thủ cung quy Phạm thượng Cấm túc hai tháng Phạt bổng lục nửa năm Những lưu đãi cho nàng trước đây đều cắt bỏ Chỉ nhận đúng với phân vị thường tại mà thôi Sức lời Hoàng hậu nhắm mắt lại cực kỳ mệt mỏi Tuy là không hiểu tại sao chủ tử lại có quyết định đó Nhưng Liên Nguyệt cũng không ngu ngốc đến mức hỏi Hoàng hậu Nương Nương Lính mệnh đi chuyển chỉ Sau khi Chu thường tại bị xử phạt Không cần hỏi cũng biết đã dẫn đến một trận ẩm ý Nhưng chuyện này để sau hẳn nói Kiến chương cùng Hiện phi đang lúc ngủ trưa thì nằm mộng hai mày nhấu chặt Đột nhiên Hét chói tai tỉnh giấc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thở dốc, Hiền Phi ôn ngực cố gắng bình tĩnh lại. Người đâu, đem trà đến đây. Đại cung nữ đắc lực của Hiền Phi đều đáp nhỉ. Còn một người thì chết. Nên người hầu hạ bên cạnh đều là nhị đẳng cung nữ. Nhưng dù xa thì có cũng hơn không. Thông minh nhanh nhảy không bằng mấy người trước đây Mọi việc đều phải sai bảo Nghe lệnh mới làm Rất chết phát Cung nữ dung bảo thanh tú non nước lo sở Đưa cho Hiền Phi một chén nước ấm Rồi lui đến cảnh giường chờ phân phó Hiền Phi uống một ngủ Nhớ mày Hiện nay trời nóng Lại còn đưa cho bổn cung trà nóng Muốn bỏng chết bồn cung sao Đổi chén khác Tiểu cung nữ nghe vậy lông tơ cũng dừng lên Vội vàng dạ dạ vân vân nhận chén trà Bồ dáng tần tách trà như rất hút hoàng bỏ chạy Đại cung nữ bên người hiển phi đều rơi vào thảm cảnh Cung nhân kiến trương cung đều là người chứng kiến tất cả Đối với sự thay đổi của hiển phi Ai dám đến gần hầu hạ chứ? Cung nữ này trong lòng âm thầm kêu khổ. Sao chính mình lại bị thăng chức thành đại cung nữ chứ? Lại không thể từ chối. Không thể làm gì khác làn cầu nguyện cho Hiện Phi nương nương vạn lần đừng nổi giận. Cao cấu mình. Sau khi tiểu cung nữ xoay người đi. Hiện Phi ngồi trên giường. Vẻ mặt mệt mỏi. Hiện Phi bị áp mộng quấy dày không phải chỉ 1-2 ngày. Đã uống nhiều thang thuốc an thần nhưng không có hiệu quả. Mỗi ngày đều bị áp mộng là tỉnh giấc. Sắc mặt tiêu tụy. Vì trang điểm nhiều lớp son phấn nên người ngoài mới không nhìn ra. Nhớ tới lúc trong mộng bị kẻ khác làm cho hít thở không thông. Hiện Phi vẫn không nhìn được hoảng sợ tiểu cung nữ mới vừa rồi cũng đã vội vã quay lại lần này nước có độ ấm phù hợp Hiển Phi cũng thoả mãn mà tiểu cung nữ lại không lập tức nuôi xuống đưa lên cho Hiển Phi một phong thư đường đường tìm thấy vật này ở cửa sổ Hiển Phi vừa nhìn thấy lá thư này chân mày càng cao chặt hơn đáy hiện lên một tia kinh hoàng. Nhưng vẫn đưa tay cầm thư, thấy nét chữ quen thuộc bên trong, Hiền càng mở to hai mắt nhìn, lập tức buông lỏng làm chén trà trong tay rơi xuống đất. Một tay vò nát lá thư. Nội dung trong thư cũng không nhìn qua. Tiểu cung nữ thấy thế, vẻ mặt kinh hãi lùi về sau mấy bước. Rất sợ Hiền Phi sẽ nổi điên Dù sao thì cũng đã nhìn qua lúc Hiền Phi nổi điên dữ tận như thế nào rồi Có lẽ mau trốn thôi Tiểu cung nữ lùi ra sau thì chân đụng phải bình hoa Bình xứ hơi lắc lư Tiểu cung nữ chưa kịp kinh khô thì bình hoa đã rơi trên mặt đất Một tiếng này làm cho Hiền Phi lập tức xoay mặt lại Tiểu cung nữ lập tức quỳ xuống dập đầu Hiển phi nương nương tha mạng Hiển phi nương nương tha mạng Mà Hiển phi lại giống như bị kinh hách Một bước xuống giường đát vọt đến nắm tóc tiểu cung nữ Đập đầu nàng xuống đất Trong miệng còn tức giấn mắng Vật như vậy ngươi cũng dám đem đến trình cho bổn cung Ngươi mượn gan của ai tiện nhân ngươi. Quấn lấy ta làm gì? Người chết tiệt. Ngươi quấn lấy bổn cung làm gì? Hiền phi càng nói càng kỳ quái, mà tiểu cung nữ cũng không dám phản khán, chỉ có thể chịu đựng. Đến lúc tiểu cung nữ nghĩ mình sẽ ngất đi, Hiền phi rốt cuộc cũng thả nàng. Tiểu cung nữ không biết Hiền phi có ý gì. Lặng lẽ ngang mắt Chỉ nhìn thấy bàn chân trắng nõn Là do vừa rồi vội lao xuống Chưa kịp mang giày vào Rất sợ Hiền Phi lại tức giận nữa Tiểu cung nữ chỉ dám cúi đầu thật thấp Hồi lâu Hiền Phi mới mở miệng Nói Lui xuống đi Bôi thuốc một chút đi Thấy cung nữ chật vật chạy khỏi điện như chạy nản Hiển phi không nhìn được thở dài một hơi Trên mặt vẫn đảm nhiên cao ngạo Tựa như người vừa rồi ấm đà với cung nữ không phải là nàng Hiển phi khổ não ngồi lại trên giường Có vẻ không nghĩ ra tại sao mình lại làm chuyện như vậy Từ lúc vật kia xuất hiện Tính tình mình ngày càng khác thường Có đôi khi mất khống chế Vô thức làm ra Rất nhiều chuyện giống như là bị ai đó điều khiển Không thể làm theo ý muốn của bản thân Tình hình như vậy nên gọi Thái Ý đến xem Nhưng Hiển Phi lại sợ mình cũng bị cán cho danh hảo điên Nên chuyện tính tình hiền Phi thay đổi Vì che xấu đã lâu không để cho người ngoài biết Hiện phi cũng nghi ngờ mình bị hạ độc nhưng kiểm chơi kiến trương cung lại không có gì cả gần đây tình huống càng nghiêm trọng hơn Hiền phi suy nghĩ vẫn quyết định mời thái y đến ba người đứng đầu thậu cung thoáng cách đắt hai người ngã bệnh về phần hoàng hậu Nương Nương xử trí Chu thường tại cũng làm cho người khác thấy kỳ quái Triều Dương vẫn như trước đây không quan tâm đến chuyện gì cả Vẫn giữ thái độ không quan tâm Không bình luận bất cứ chuyện gì Đã nhiều ngày qua A huyện rất thanh nhàn Hoàng hậu nương nương ngã bệnh Nên thỉnh an buổi sáng cũng miễn A huyện chỉ cần đến từ Ninh Cung Bồi Thái Hậu mỗi ngày là được Về phần Hoàng thượng cũng làm cho A huyện yên tâm Từ ngày hoàng thượng bày tỏ nỗi lòng với mình, cũng không còn bước chân vào cung của các phi tần khác nửa bước. Chỉ thỉnh thoảng đi thăm các hoàng tử hoàng nữ mà thôi. Điểm này A huyển cũng không đến mức xen. Cuộc sống tạm ủng thuận buồn xuôi gió, A tất nhiên sẽ không phiền não. Chỉ là trước cửa triêu dương cung nhìn thấy Trầm Phi đang mang thai lại cười tươi như hoa đến thăm. Lại nhìn đến nhũ mấu ôm nhị hoàng thử phía sau. Tâm trạng an huyền Trầm xuống. Quả nhiên là không thể tránh được phiền phức mà. Càng muốn tránh lại càng đến cửa tìm mình.